Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net cảnh báo của tên thuộc hạ Ông Thái Bèn nói Ở đây có ma trận sói đó Không phải của ngài Giamasito đâu Chắc do bọn thượng trấn niệm Sau câu nói của tên chỉ huy Nhật Tức thì cả bọn đã nghe có Tiếng chu của bầy sói rừng Ở khắp mọi nơi vọng đến Tiếp đến bóng dáng tên công sang Và hai tên lính Nhật Shizofun và Akanamo Đã chết lại xuất hiện Cả ba bóng ma đều mang mình người đầu chó Đang đồng đưa trên những cành cây Tiên Katatsu biết cả bọn đã gặp hai bảy xoái ma Hai tên thủ hạ của ông ta giờ đây đã thành ma sói Và tên người miên công sang kia Có lẽ là con ma sói đầu đại Ông ta liền dương súng lên bắn Đồng thời giống dạc nói to với đám vật Hai thằng Shizomipun và Akanamo Không còn là người nữa rồi, bọn mày hãy nhắm ngay tim mà bắn. Sau đó những tiếng đạn nổ liên tiếp, quấy động cả một khoảng rừng. Bọn Nhật đều là những cao thủ sử dụng súng, nên chỉ một thoáng xác ba con sói ma đều dưới xuống đất. Nhìn lại thấy khuôn mặt chúng đã trở lại thành người. Nhưng đó chỉ là ảo giác do ba hồn ma châm anh, lão triệu chương dịn bày ra để dọa dẫm tinh thần bọn Nhật trên đường đi đến kho máu. Còn bầy xoay ma lẫn xoay rừng Đã xuất hiện ở xung quanh sáu tên nhật Chúng vẫn chu lên thành Từng tràng nghe thật lãnh lùng Làm tên Katasu Lại phải gạo lên chó sói đến Bọn bầy hãy cùng đứng dựa vào nhau Cứ xả súng mà bắn Nghe xong khổ lệnh Cả bọn ngước mắt nhìn lên những thân cây Từ xung quanh Cứ tay có động là tay bóp khỏa súng Sau từng tràng đạn nổ dài Đã im ăn Hình như vậy xoái cũng đã trốn chạy, nên không ai còn nghe thấy tiếng chu của chúng nữa. Nhưng tên Katatsu vẫn cảnh sang. Chúng ta ngoài sang còn ma thuật vô hình vô ảnh, nên chưa thể nói là bọn mình đã an toàn. Ông ta nói chỉ dứt lời. Chợt nhìn tên Toshi, như nhìn thấy có một đoạn người mặc áo lính đang lầm lũi đi đến chúng. Toàn nói tiếng Nhật, nên bọn người của Katatsu đều hiểu. Chúng bay hãy về nói với tên Giamasito, hắn giết người phải đèn mạng. Còn chúng bay mà đến hang đá tử thần cũng sẽ không toàn tính mạng đâu. Và như lời cảnh bảo, tức thì có thư âm thanh khác lại nổi lên, nghe vì bút Là thứ âm thanh của những mũi tên từ trên cao đang phóng xuống, làm mấy tên người Nhật phải kêu lên, tìm chỗ nấp mau, nếu không chúng tên độc mà chết bất tử đó có đến bốn loạt tên thì nhau bắn xuống. Có lẽ do bọn Nhật khi bắn vào bọn chó sói đã bắn lầm vào những sợi dây lèo làm chúng đứt rời với những điểm gài trên các thân cây mà cái xưa Yamashito đã đặt bẫy. Tuy vậy cả xóa tiếng Nhật không ai bị trúng tên nhưng lại không ngờ tên Kagaki bị một con sói ma rỉnh mồi vô lấy hắn. Nó trồm lên người tên Kagaki mà đè xuống Còn hai răng nanh con sói đã ngoạm chặt ngay cổ. Tên Katatsu và Toshi đã nhìn thấy cả hai không trần chừ liền xả đạn vào thân con sói để giải cứu cho tên Kawaki. Con sói chỉ kịp cắn hắn một cái rồi cả thân hình to lớn của nó ngã vật ra dãy chết Lúc này hồn ma bọn linh nhật đang tử hình người chuyển sang thứ mai cả tư. Sau khi nói thêm mấy câu cả, bọn ma đã quay lưng nhảy vào dân. Bọn tao chỉ cảnh cáo chúng bay thôi. Nếu tên nào còn dám đến hang đá tử thần, thì sẽ như mấy con. Nếu tên nào còn dám đến hang đá tử thần, thì sẽ như mấy con sói mạng. Shizomi Phun hay Akana-1. Thấy bọn ma lính Nhật đã đi khỏi. Bây giờ tên Tô-xì. Và một tên khác mới dám đến kéo tên Kawaki ra khỏi thân con sói Đang đè nặng trên bề ngắn Trong khi hàm răng con sói Vẫn còn đang ngoạm chặt lấy cổ Năm tên nhật Còn lại nhìn thấy tên Kawaki chỉ bị thương nhẹ Dù có hai dấu răng Sói còn im đậm trên cổ hoàn Để bọn thuộc hà lấy lại tinh thần Sau những biến cố vừa xảy ra Tên Katasu cho chúng nghỉ ngơi ăn uống lấy lại sức, còn ông ta cố môi ắp nhĩ ngượng. Trên tấm bản đồ của ngài, Jamacito đưa cho không nói đến khu rừng có đầy những con sói ma hay bọn ma. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net